Không có sự tinh cần, không thể có thành quả. Đêm nay, tôi đã thức dậy. Thức dậy từ thật sớm, trước bốn giờ sáng rất nhiều. Ý nghĩ đầu tiên sanh khởi. Là rời khỏi chiếc lều tạm Và đi đến nơi hành thiền Là chiếc tròi tạm Dùng để ngồi thiền Mà tôi đã dựng lên Cách đó một vài hôm Chiều tối hôm qua Tôi đã ngồi thiền ở đây Với ý nghĩ rằng Đã mưa một trận lớn Trong ngày thì đêm sẽ không mưa nữa, nên tôi đã để nguyên chiếc mùng thiền và chiếc tọa cụ trong đó. Chiếc lều tạm, nơi tôi ở thì có thể chống được những trận mưa to gió lớn. Nhưng chiếc chòi tạm này thì chỉ có thể chống được nắng vào buổi ban trưa. Còn lại mưa thì vẫn có thể tạt vào. Và quả đúng như vậy. Khi tôi đến đây từ sáng sớm hay chính xác hơn là từ đêm khuya gần về sáng thì chiếc tọa cụ đã bị ẩm ướt bởi những cơn mưa nho nhỏ từ đêm tạt vào, nhưng không ngần ngại tôi lau tạm, lau tạm bằng vật khăn sẵn có tại đó và lật mặt kia của chiếc tọa cũ lên để tiếp tục ngồi thiền. sự tôi nghĩ ẩm ướt thì không thể chết được nếu tôi sợ sự ẩm ướt này tôi sẽ còn phải bị ẩm ướt bị đau khổ nhiều kiếp nữa thật sự là như vậy ẩm ướt không thể chết các chắn là không thể chết, kể cả ẩm ướt có thể gây ra bệnh đi chăng nữa, thì có là gì so với sự đau khổ của lân hồi dài đằng đẵng, dài vô tận nếu không có sự nhiệt tâm Sự tinh tấn, tinh cần, thì làm sao có thể càn lướt qua được những trở ngại nho nhỏ như vậy? Còn có những trở ngại lớn hơn thế? Không có sự tinh cần, không có sự tinh tấn, nhất định không thể có thành quả. Đó là một sự thật và thật sự trên chiếc tọa cụ ẩm ướt tôi đã có một thời thiền vô cùng an lạc định tĩnh trong sáng và trí tuệ hiếm có thành quả cho sự tinh tấn thành quả cho sự Không thối thất. Mong sao tất cả. Mong sao tất cả các chúng sanh đều không ngừng nghỉ. Không ngừng sự tinh tấn trong thiện pháp. Và có được an vui, an lạc và trí tuệ.